Ước chừng thời gian một chén trà nhỏ, lạc trần tử và thiên kiều lão nhân rốt cuộc từ sau đại điện đi ra, thần sắc hai người thong dong, cực kỳ chấn định, vừa lên đã thi lễ với hoa trần tiên tử và âm la ma quân. Bất quá đối với vẻ chấn định của hai tên nhuyễn đản như vậy, âm la ma quân và hoa trần tiên tử đều có chút căm tức, trong lòng hai người không hẹn mà cùng thầm nghĩ, không phải là có thêm một vị nguyên lão linh hồn giai trung kỳ hay sao? Các ngươi cho rằng như vậy là Thiên Hà Tông có thể nói chuyện ngang hàng với âm la điện, phi tiên môn, hay sao? Quả thực là buồn cười đến cực điểm. Âm la ma quân và hoa trần tiên tử đều bảo trì thái độ bình thường, hoàn toàn bởi vì có sự tồn tại của đối phương. Bằng không đã sớm xuất gia y áp bức nhân đe dọa lạc trần tử và thiên kiều lão nhân rồi. Lạc trần tử và thiên kiều lão nhân vẫn chưa lên ghế ngồi mà sai người đem trả đến. Sau đó Lạc Trần Tử mới nói, không biết nhị vị đạo hữu tự mình đến bản phái có chuyện gì quan trọng. Hoa Trần Tiên Tử và Âm La Ma Quân ngồi đối diện với nhau, ai cũng không muốn mở miệng trước. Một hồi trầm mặc, cuối cùng Âm La Ma Quân đầu tiên mở miệng nói, Hoa Trần Tiên Tử tới trước một bước, thỉnh Tiên Tử nói vấn đề của mình trước đi, bản quân chờ sau cũng được. Hoa Trần Tiên Tử lãnh đạm cười nói, lần này bản tiên tử đến đây là muốn phi tiên môn và thiên hà tông hình thành vạn sơn đạo minh chính phái đồng minh dẫn dắt đạo phái trong phạm vi vạn sơn đạo minh việc này chuẩn bị làm trong 3 năm tới âm la ma quân vừa nghe nói thế sắc mặt nhất thời trầm xuống trong lòng có chút hối hận đã để cho người kia nói trước cũng không nghĩ đến người kia vừa mới mở miệng đã đem lá cờ chính phái đồng minh phất lên âm lá điện vốn thuộc về ma tông nhất mạch Hiển nhiên cùng với Thiên Hà Tông có chút trái ngược Thế nhưng điều này lại là vấn đề không hề nhỏ Ba năm sau, Lão Phu thật không quá hiểu rõ Thiên Kiều Lão Nhân không hiểu được hỏi Nhị Lão quanh năm không xuất quan Quả thật có chút đoạn tuyệt với nhân thế Ngay cả chuyện lớn như vậy cũng không hề biết hay sao Lão giả ngồi thứ hai bên trái hoa Trần Tiên Tử khinh thường hỏi ngược lại Lạc Trần Tử và Thiên Kiều Lão Nhân đều nghi hoặc Ngay cả nữ tử ngồi trên ghế kia cũng có biểu tình mờ mịt. Hiển nhiên bên trong thiên hà tông không người nào biết mấy năm nay bên ngoài rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Hoa trần tiên tử thấy nhị lão như không hề giả bộ liền nói. Có người phát hiện một tòa động phủ tại vùng đất cực Tây. Bên trong một sơn cốc nơi tìm phát hiện tòa cổ động phủ này. Sau đó lại phát hiện thêm một truyền tống trận cỡ lớn. Tin tức này truyền ra làm cho các đại phái đều tìm các trận sư đến để tu sửa truyền tống trận cỡ lớn này, thời gian căn bản cần 10 năm. Thế nhưng có hai gã trận pháp đại sư sinh lòng tham vọng, tự mình khởi động trận pháp vẫn chưa hoàn thành, nhưng hai người đó mới chỉ truyền tống được thời gian một nén hương liền thấy trở về, hơn nữa điều thủ trọng thương, tinh thần hoảng hốt hẳn là đã trải qua một thảm trạng rất nghiêm trọng nào đó, nhưng dù bất kỳ ai có hỏi thế nào cũng không thấy trả lời. Mà tòa truyền tống trận kia bởi vì bị phá hư nên phải sửa chữa một lần nữa, cần thời gian 3 năm truyền tống trận thượng cổ này mới có thể hoàn toàn hồi phục. Lạc trần tử lúc này mới hiểu ra nhưng vẫn có chút chưa minh bạch hỏi, không biết có phải truyền tống trận này thông với nơi nào đó ở thượng cổ cấm địa đại lục phong ma. Không đợi hoa trần tiên tử mở miệng, một gã nguyên lão phi tiên môn mặc bạch bào ngồi kế bên hoa trần tiên tử nhanh chóng trả lời. Lời này nói ra làm lạc trần tử và thiên kiều lão nhân phải vội hít một ngụm lương khí. Lẽ nào để tam đại lục trong truyền thuyết đích thực có tồn tại? Làm sao xác định được là nối thông với nơi này? Bàn tay lạc trần tử vẫn run nhẹ nhẹ hỏi. Đại lục Phong Ma chính là nơi quyết chiến cuối cùng của tu luyện giả thượng cổ. Chuyện này đã được các sách cổ tại đại lục Phong Ma ghi chép qua. Nơi đây linh thảo vô số... Lại rất có thể còn tồn tại viễn cổ thánh khí, thậm chí còn có rất nhiều truyền tống trận không biết là thông tới phương nào, hay là trực tiếp có thể nối thông tới thượng giới. Ngoại trừ hai khối đại lục là đại lục kỳ Đông và đại lục Minh Tây đã được xác nhận, ba khối đại lục khác trên kỳ Minh Phong vẫn chỉ tồn tại trong các điển tịch phi thường cổ xưa, ngẫu nhiên có nghe được cũng chỉ là lời nói vô căn cứ. Mà những người có thể tìm được tới đó cũng là hư vô mờ ảo. Trạng thái không gian của ba khối đại lục kia cũng không được ổn định. Tùy thời biến hóa phương vị nên cho dù có tìm được cũng vô dụng. Trừ phi ngươi vĩnh viễn ở lại. Bằng không chỉ cần ngươi đi ra. Muốn trở lại cũng không được nữa rồi. Phương vị luôn luôn thay đổi làm cho vô số tu luyện giả hướng tới mà cảm thán. Thế nhưng cho dù có thể tìm được một khối đại lục thần bí. Muốn thâm nhập truy tìm bảo vật cũng không phải là việc dễ dàng. Lấy như đại lục phong ma vốn là nơi ma vật hoành hành. Đây chính là do mấy vạn năm trước tu luyện giả thượng cổ phong. Ấn trùng ma, nơi đây vốn là một mảnh đất cửu tử nhất sinh. Sách cổ ghi chép lại chưa hề có người sống trở về. Hai gã pháp trận sư lén trộm khởi động truyền tống trận bởi vì thần trí vẫn còn mơ hồ. Nên không hỏi được ra chuyện gì Bất quá để nghiêm phạt hai người này Bốn vị minh chủ nam xuyên giới đã đặc biệt tiến hành sư hồn đại pháp Trực tiếp thông qua hồn ấn để biết được địa phương mà hai người này truyền tống tới Nơi bên kia truyền tống đúng là sát biên giới đại lục Phong Ma Nguyên lão phi tiên môn kia không hề giấu giếm trả lời Chẳng lẽ hoa đạo hữu muốn thành tập kết chính đạo Vạn Sơn đạo minh đi đại lục Phong Ma tìm hiểu Lạc Trần Tử hỏi tiếp cũng không đến mức như vây đại lục phong ma hung vật nổi tiếng đã truyền qua vạn năm trùng ma bộ tộc còn chưa biết sinh hoạt nơi đâu cho dù cổ bảo giải rác khắp nơi linh dược đầy dẫy nhưng nếu không có đủ thực lực có đi vào cũng chỉ tìm chết mà thôi bản môn chỉ là muốn thành lập vạn sơn đạo minh chính phái tu luyện giả từ linh hồn giai trung kỳ đi trước một bước mới có thể chiếu cố lẫn nhau một cách tốt nhất các môn phái nam xuyên giới đều đã sớm dục dịch Ai cũng không muốn bỏ qua cơ hội mạo hiểm hiếm có này. Hoa Trần Tiên Tử thành thật nói. Sáu vị minh chủ như thế nào lại không đi đầu? Thiên Kiều Lão Nhân Kỳ quái hỏi. Loại chuyện này vô luận từ góc độ nào? Xuất phát hẳn cũng phải do mấy vị minh chủ dẫn đầu. Không tới phiên Hoa Trần Tiên Tử lo lắng mới đúng. Hoa Trần Tiên Tử lạnh lùng nói. Thiên Kiều Đạo hữu ngươi cho rằng một vị đại tu sư lại phải mang theo mấy cái trói buộc sao mấy vị minh chủ lựa chọn tốt nhất là tương trợ lẫn nhau sao có thể cùng đi với mấy người chúng ta đáng tiếc thiên kiều đạo hữu và ta cũng không phải là đại tu sư nên chúng ta cũng chỉ có thể đoàn kết nhất trí nhị vị đạo hữu chỉ cần đáp ứng là được phi tiên môn cùng thiên hà tông sẽ là người lĩnh đầu chính đạo liên minh Đến lúc đó tìm được bảo vật chắc chắn sẽ có phần lợi lớn, chỉ cần nhị vị đáp ứng một tiếng là được. Lạc Trần Tử cẩn thận nói, việc này thật sự quá trọng đại, phải đợi trưởng lão bản môn thương nghị mới có thể quyết định được. Hoa Trần Tiên Tử trầm mặt xuống nói, đã không còn nhiều thời gian thương nghị nữa, nhị vị nguyên lão trong ngày hôm nay phải đưa ra quyết định cuối cùng. Lạc Trần Tử kỳ quái nói, Không phải 3 năm sau mới có thể hoàn toàn sửa chữa truyền tống trận hay sao? Hoa trần tiên tử đối với nhị lão thiên hà tông biểu hiện sự vô chi ra ngoài thực bội phục đến cực điểm. Nói, truyền tống trận bị 4 vị minh chủ hiên viên tông khống chế. Mấy trận pháp đại sư cũng là người của bọn họ. Đến lúc đó muốn truyền tống thì phải mang theo một khối lệnh bài. Ai không có liền không thể tiến hành truyền tống. Lệnh bài truyền tống đều nằm trong tay năm phương thế lực. Muốn có được phải dùng nguyên thạch, tài liệu luyện bảo hay các loại linh thảo chân quý mới có thể trao đổi. Gần 5 năm trước đã bán ra, đến ngày mai là hết hạn đình chỉ, bản phái cũng chỉ là vừa mới biết tin tức mà thôi. Vẻ mặt lạc trần tử và thiên kiều lão nhân khó xử, không biết thế nào cho phải. Đúng lúc này nữ tử trẻ tuổi vẫn ngồi trên ghế đột nhiên mở miệng nói, đa tá hoa đạo Hữu quan tâm, thực lực bản môn nông cạn. Khó có thể đảm nhiệm được trọng trách đầu lĩnh môn phái. Bản môn sắp tới có rất nhiều sự tình cần phải chỉnh đốn một phen nên không thể phân tâm lo chuyện khác. Thỉnh mong hoa đạo hiểu thông cảm. Mọi người đối với vị nữ tử xa lạc kia cư nhiên có thể trực tiếp nói thay cho lạc trần tử cảm thấy 10 phần ngoài ý muốn. Nhưng nhìn lại nhị lão tử hồ cũng không có gì là nghi hoặc mà đều tỏ bộ dạng cùng nhau tiến thối. Hiển nhiên là đã đồng ý với ý tứ của vị nữ tử này Hoa Trần Tiên Tử vừa nghe nói thế Sắc mặt nhất thời đại biến Khí nguyên trên người đã bắt đầu vận chuyển hình như có ý muốn dùng thái độ cưỡng chế Khi Hoa Tiên Tử còn muốn nói gì đó lại bị âm la ma quân vẫn im lặng đi trước một bước Lan Tiên Tử Không cần phải nói sớm như vậy Cùng với Phi Tiên Môn bọn họ làm chính phái đầu lĩnh cũng chỉ là phí công Chẳng bằng hợp tác cùng âm la tông chúng ta, quý phái chỉ cần xuất lực, còn những việc khác cứ để cho phái ta gánh vác đi. Lúc này giá cả một khối lệnh bài truyền tống đã tới 8 khỏa nguyên thạch trung cấp. Bản phái có thể cung cấp cho quý phái 6 lệnh bài truyền tấn, chỉ cần quý phái đồng ý. 3 năm sau chúng ta trực tiếp phó ước, đến lúc đó bản phái sẽ trực tiếp cung cấp lệnh bài truyền tấn cho các vị. Âm la ma quân lớn tiếng nói. Tiểu Lan mỉm cười nói, đa tả la đạo hữu có ý tốt, mấy khối lệnh bài này bản môn hoàn toàn có thể tự lo liệu, việc này cũng không cần bàn lại, nhị vị nếu đừng xa đến không bằng tiểu nữ tiếp đái chư vị thăm thú một chút sơn hà cẩm tu, không biết ý các vị ra sao, nói đến đây hiển nhiên là chấm dứt mọi việc, cũng là có ý mời phi tiên môn và âm la điện đứng lên ra về. âm la ma quân ẩn nhận đến đây cũng đã là cực hạn lúc này sắc mặt đã lập tức trầm xuống hắc khí trên người phát tán ra bốn phía rồi hừ lạnh một tiếng nói quý phái không phải là quên ba mươi năm trước cùng bản phái hạ hiệp định rồi sao lạc trần đạo hữu thiên kiều đạo hữu hai người không phải là đang hồ đồ đấy chứ ngày trước nếu không phải là các ngươi đồng ý với bản quân là ngày sau sẽ đáp ứng một việc vô điều kiện Thì hơn 3.000 giảm địa giới phía Bắc đã thuộc về âm la điện, nếu không đáp ứng hợp tác cùng bản phái cũng được. Vậy đem địa giới hơn 3.000 giảm phía Tây Bắc trả lại cho âm la điện đi thôi, nếu lại một lần nữa trái hẹn, đừng trách bản quân không nể tình. Nói tới đây, toàn bộ đại điện đã nồng nặc ma nguyên lực áp bách của âm la ma quân, mọi người đều bắt đầu đứng lên đề phòng. Bầu không khí bỗng nhiên trở nên khẩn trương cực độ, mùi thuốc súng đã tràn ngập đại điện. Tiểu Lan ánh mắt lạnh lùng nói, quý phái vô cớ chiếm đoạt hơn 4.000 dặm bắc bộ của phái ta, nay lại nói vậy là thế nào? Nếu quý phái đem mấy phiến địa vực trả lại thì việc hiệp nghị còn có thể tính tiếp, nếu là không trả hiệp định tự nhiên phế bỏ. Tiễn khách, hoa trần tiên tử và hai gã nguyên lão bên cạnh đều sừng sốt, trong ánh mắt lộ ra vẻ kỳ dị. trong lòng lại càng nghi hoặc không giải thích được không hiểu sao một vị nữ tử linh hồn giai trung kỳ lại có thể cường thế đối lại âm la ma quân như vậy chẳng lẽ hết muốn sống rồi hay sao cơ mặt âm la ma quân co rúm lại lửa giận trong lòng mạnh mẽ thiêu đốt ánh mắt lão giả mặc hôi vào bên người và hai trưởng lão khác càng lộ ra hung quang đại hán mặt đỏ quát lớn một tiếng tiện nữ làm càn ba một thanh âm thật mạnh thật lớn vang lên, đại hán mặt đỏ mới phun ra được vài lời, trên mặt đã trúng một cái tát, thân hình lăn vài vòng tại chỗ, một bên mặt nhất thời sưng lên một mảng lớn. Tiểu Lan cách không phóng ra một cái tát, âm la ma quân tuy là có xuất thủ ngăn trở nhưng là bởi khoảng cách quá gần nên không thể kịp, thấy một trưởng lão bên mình trước mặt mọi người bị làm nhục, trong mắt âm la ma quân đã hiện lên sát khí. Hóa thành một đảo quang mang màu đen bắn về phía tiểu lan Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới .com. Chương 429 Mùa xuân của thiên hà tông âm la ma quân chính là tu luyện giả linh hồn giai hậu kỳ đỉnh phong Tu vi thâm hậu vô cùng Khí nguyên bàng bạc sắc bén phóng ra bên ngoài Làm các vị tu luyện giả bên trong đại điện đều phải né tránh Vô thức rời xa 10 trượng Đến ngay cả người có cùng tu vi là hoa tiên tử cũng phải lui lại phía sau vài bước phòng ngừa liên lụy. Âm la ma sát quyết là tuyệt học của âm la ma quân. Không chỉ là công pháp cao thâm tại ma tong, lại càng là một công pháp độc bộ thiên hạ. Một khi đã thi triển, uy lực của nó không hề kém so với pháp bảo cao cấp. Vừa lên liền dùng tới tuyệt chiêu, âm la ma quân quả thực đã động nộ. Hoa trần tiên tử vẫn tỏ bộ dáng không đếm xỉa tới. hiển nhiên là không hề có ý trợ giúp thiên hà tông hẳn là đối với việc chính mình bị cự tuyệt vẫn canh cánh trong lòng trên thực tế trong lòng mọi người đều coi vị nữ tử ngồi trên ghế kia là người đã chết một người tu vi linh hồn giai trung kỳ chắc chắn không thể chịu được một kích toàn lực của người có tu vi linh hồn giai hậu kỳ âm la ma quân hóa thành hắc ảnh tốc độ đến nhanh tựa như thuấn di mắt thường khó có thể nhận rõ Trong nháy mắt xuất hiện trước mặt Tiểu Lan, một trưởng không hề có chút lưu tình đã bổ ngang vào ngực. Nhưng ngay trong sát na này, âm la ma quân lại thấy sắc mặt vị Lan tiên tử này hiện lên cười nhạt coi thường, nhất thời trong lòng cả kinh. Trên tay cũng lại thêm một vài phần lực lượng, không hề có chút bảo lưu. Nói thì chậm nhưng diễn biến khi đó lại nhanh chóng quỷ mỹ vô cùng ầm một tiếng ba chạm vang lên. Âm la ma quân mạnh mẽ thối lui hơn 10 bộ mới miễn cưỡng dừng lại thân hình Ở đây tất cả mọi người đều nhìn thấy âm la ma quân dễ dàng bị đẩy lui Khi lần thứ hai nhìn lại nữ tử ngồi trên ghế kia Bên người nàng không biết từ khi nào đã xuất hiện một nữ tử ngoại tộc mặc lam vào Tóc vàng mắt lam vừa nhìn qua đã biết không phải người của đại lục kỳ đông Linh hồn giai hậu kỳ Con người hoa trần tiên tử mạnh mẽ co rút lại, trong lòng còn thầm hô may mắn khi mình không lỗ mãng xuất thủ. Hôm nay bầu không khí nơi thiên hà tông có chút dị thường, quả nhiên là ẩn giấu huyền cơ. Hai lão già thiên hà tông kia mấy năm nay ẩn nhẫn nhường nhịn ba phái còn lại, chỉ sợ là đang nếm mật nằm gai. Âm la ma quân vừa rồi đối chứng một trường với nữ tử áo lam tóc vàng kia, trong lòng vẫn còn khiếp sợ không ngớt Một trưởng kia mình đã dùng tới 8 thành lực lượng, đối phương cứng đối cứng dĩ nhiên lại không có chút sức mẻ, chính mình còn bị thối lui hơn 10 bước. Bên trong là vậy nhưng là bên ngoài vẫn chấn định, trầm giọng nói, ngươi là người phương nào? Ánh mắt nữ tử mặc lam vào chấn định, nếu là người bình thường nhìn vào liền không kìm được phải run người lạnh lưng, vẫn ánh mắt đó liếc nhìn âm la ma quân rồi lạnh lùng nói, nguyên lão thiên hà tông. Trong lòng phi tiên môn và mấy người âm lá điện liền như phiên giang đảo hải, tâm tình này tự nhiên không thể dùng lời nói hết ra được. Lúc này thiên hà tông đã có tới bốn vị nguyên lão, trong đó có một là linh hồn giai hậu kỳ, với đội hình thế này đã đủ để chống lại phi tiên môn và âm lá điện, thậm chí còn mạnh hơn một chút. Mọi người nơi đây nhất thời kinh hãi, lam ảnh lại nhóng lên, một đạo hàn quang lướt qua. Đại hán mặt đỏ không biết làm sao, hai mắt mở trừng, đầu chậm rãi rơi xuống rời khỏi thân thể. Không ai thấy rõ nữ tử Mặc Lam vào xuất thủ như thế nào. Trong lòng Âm La Ma Quân phát lạnh, tựa hồ ngay cả chính mình cũng không thấy rõ động tác của nữ tử Mặc Lam vào kia như thế nào. Đối phương tựa hồ là một gã võ tu tinh thông ám sát, sợ rằng trong đại điện này, tất cả mọi người đều không phải là đối thủ. Từ bên phía cường thế Chỉ một chút đã thành bên yếu nhược Phi tiên môn và âm la điện có vẻ cực kỳ không được tự nhiên Cả gan làm nhục lan muội Chết Giọng nói của nữ tử mặc lam vào trong trẻo mang theo vẻ lạnh lùng vang lên Nhất thời âm la ma quân gặp cảnh đâm lao đành phải theo lao Đối phương cứ mỗi lúc lại chui ra một vị nguyên lão Hơn nữa tu vi không hề kém gì mình Nếu là tại chỗ chống trải tự nhiên là không hề sợ hãi Thế nhưng bên trong đại điện vốn nhỏ hẹp, chỉ sợ bản thân không phải đối thủ của người ta. Thế nhưng một vị trưởng lão trong môn phái đứng ngay trước mặt mình lại bị người ta giết chết mà mình ngay cả chút hành động cũng không có. Nếu đồn ra ngoài thanh danh môn phái không những tổn thất lớn mà bản thân sợ là không còn mặt mũi quay về tông môn. Trong lòng âm la ma quân quyết định rất nhanh đang muốn xuất thủ thì sau đại điện lại lé lên một đảo bạch ảnh. Dưới con mắt của mọi người, một nữ tử mặc bạch bào phiêu nhiên đi tới. Một bàn tay bằng ngọc trống rỗng xuất hiện, đem thi thể đại hán mặt đỏ vẫn còn cuộn trên mặt đất nhẹ nhàng nắm lên. Ngay khi nội linh đại hán mặt đỏ bay ra khỏi cơ thể cũng là lúc bàn tay nhỏ kia trực tiếp đón tới. Tiếp đến hơn 10 bàn tay nhỏ y hệt thình lình xuất hiện, với một loạt các động tác, ngay tại chỗ nhanh chóng vận động, chỉ thấy chỗ đứt một mũi nhọn màu trắng trượt lóe. Bàn tay nhỏ bé nhanh chóng đút cho đại hán mặt đỏ một viên đan dược màu trắng. Một loạt hành động liên miên bất tuyệt, làm mọi người phi tiên môn và âm la điện há hốc mồm đến nửa ngày không khép lại được. Đúng là kéo về một cái mạng của đại hán mặt đỏ. Biểu tình trên mặt mang theo vẻ hoảng sợ mơ hồ, gã đại hán rõ ràng từng bị chặt đứt đầu giật mình sợ hãi. Có chuyện gì xảy ra vậy? Đại hán mặt đỏ lắc lắc đầu hoảng hốt nói. Mọi người đều dùng một loại ánh mắt khó có thể tin được nhìn nữ tử mặc bạch bào kia. Cái này có đúng là thuật khởi tử hồi sinh. Càng làm cho mọi người không rõ chính là. Thiên Hà Tông từ khi nào lại có được nữ tu với dị năng siêu quần đến như vậy. Hơn nữa vị nữ tử mặc bạch bào này cũng có tu vi linh hồn dai. Nữ tử mặc bạch bào sau khi xác nhận đại hán mặt đỏ vô sự mới lại nhìn âm la ma quân nói. La đạo hữu Trưởng lão quý phái nói năng lỗ mãng, bản phái thay ngươi dạy dỗ một chút, ngươi hẳn là không có ý kiến gì chứ. Sau khi đại điện xuất hiện thêm một nữ tử thần bí với tu vi cao thâm, sự xung động âm la ma quân kia lúc này đã sớm tiêu tan thành mây khói, tâm tình rất nhanh tỉnh táo lại. Xem ra người này hẳn cũng là một nguyên lão của thiên hà tông, tình thế đã đến mức này, âm la điện rõ ràng là không có khả năng trêu vào. Đa tạ mấy vị tiên tử hạ thủ lưu tình Bản quân đúng là không biết cách dạy dỗ Khi quay về môn phái nhất định sẽ quản giáo một phen Lúc này xin cáo từ Âm la ma quân rất nhanh liền hạ mình Nói xong liền bay đi Về phần sự việc đàm phán lúc trước đã sớm quên đi sạch sẽ Thấy đại nguyên lão rời đi Lão giả mặc hôi bào và hai trưởng lão còn lại cũng không có tâm tình ở lại Thực lực của thiên hà tông mới chút đã đề thăng nhanh như vậy Hoa trần tiên tử có chút không thể tiếp thu được, thế nhưng ngay cả âm la ma quân cũng biết khó mà lui, chính mình hiển nhiên không thể dây dưa tiếp. Liếc nhìn ba nữ tô kia, hoa trần tiên tử nói lời từ biệt rồi dẫn theo theo hai gã nguyên lão rời khỏi. Thấy hai bên sát tinh đều đã rời đi, tâm trạng của lạc trần tử và thiên kiều lão nhân mới buông lỏng xuống, hướng tới tam nữ thi lễ nói, cũng may được ba vị sư muội xuất quan đúng lúc trợ giúp. Bằng không hôm nay tông phái át phải gặp đại nạn. Mấy năm nay thiên hà tông bị hai phái này không ngừng gây chuyện, cướp đi không ít địa giới. Cũng là sư vinh vô năng, thực xấu hổ. Tam nữ chính là ba người tiểu lan, tân Tây Á và Tố Tố vẫn cùng lâm khiếu đường bế quan. Ba ngày trước các nàng xuất quan. Lạc trần tử và thiên kiều lão nhân khi nhìn thấy tam nữ quả thực không thể tin vào mắt mình Tiểu lan và tố tố dĩ nhiên vượt quá hai bậc tiến vào linh hồn giai trung kỳ Hơn nữa lại là trung kỳ đỉnh phong Cách hậu kỳ cũng chỉ còn một bước không xa Cái này phải nói là tốc độ tu luyện quá mức kinh khủng Bất quá nhị lão vừa nghĩ đến tên sư đệ biến thái lâm khiếu đường Trong lòng lại nổi lên cảm giác thoải mái không lời Hồ tất cả những việc hiếm lạ trên đời cũng đều có thể gặp trên người Lâm sư đệ. Lạc Trần Tử và Thiên Kiều lão nhân chỉ khiếp sợ và hoài nghi trong chốc lát rồi lập tức tấn phong Tiểu Lan cùng Tân Tây Á làm Nguyên lão Thiên Hà Tông, mà tố tố bởi vì đã bái Lâm Khiếu đừng làm sư phụ, nếu luận về bối phận thì kém hơn một cấp chỉ có thể nhận chức trưởng lão, mà tất cả mọi chuyện mới chỉ thông qua môn phái nghị sự ngày hôm qua mà thôi. Tam nữ không hề có ý cử tuyệt đề nghị của nhị lão, tựa hồ tất cả trước đó đã có an bài. Nhị vị sư thúc cũng đã tận lực nên không cần tự trách. Qua mấy ngày nữa sư phụ sẽ xuất quan, rất nhanh thiên hà tông sẽ không phục lại danh vọng khi xưa, trở thành một đại phái nhất phương. Thanh âm tố tố nhu hòa nhưng ngữ khí lại cực kỳ kiên định nói. Không biết lâm sư đệ bế quan tu luyện lần này có thuận lợi hay không? Lạc Trần Tử không khỏi hiếu kỳ hỏi. Bởi vì Tam Nữ khi xuất qua cũng không đề cập nhiều lắm đến chuyện của Lâm Khiếu Đường. Lạc Trần Tử và Thiên Kiều Lão Nhân tự nhiên không truy hỏi nhiều. Tam Nữ liếc nhìn nhau, Tiểu Lan mới cười nói. Ba người giống nhau đều có thể quá quan. Nhị vị sư huynh nói xem Lâm Sư Đệ của các người có hay không đột phá đây. Lẽ nào Lâm Sư Đệ đã trùng quan thành công? Hai mắt Thiên Kiều Lão Nhân phát quang. cho dù trong lòng đã có chút xác định nhưng vẫn kinh ngạc hỏi, không dùng đến thời gian trăm năm liền có thể từ sư giai tiến vào linh hồn giai xác thực đã là một điều không thể tưởng tượng nổi, nhưng là từ linh hồn giai bước vào địa vương giai mới là một bước tiến rất lớn, so với việc sư giai đột phá hai giai tiến tới linh hồn giai là một việc khó khăn vô cùng. Hãy hình dung là các giai vị từ linh hồn giai trở xuống đều chỉ là tích lũy về lượng Chỉ khi nào bước qua cánh cửa địa vương dai mới chân chính là biến đổi về chất Tam nữ nhìn nhau cười Tố tố còn bướng bỉnh chừng mắt lên nói Nhị vị sư thúc chờ sư phụ xuất quan liền có thể biết kết quả Nhìn hướng tam nữ đang rời đi Lạc trần tử và thiên kiều lão nhân cùng nhìn nhau rồi cười khổ Chính mình cố gắng rất nhiều Trải qua bao đắng cay khổ cực Lại qua 400 năm mới có được tu vi ngày hôm nay Mà tam nữ kia ngắn ngủi chỉ cần thời gian 70 năm liền có thể nhất phi trùng thiên a Một phút lên tiên e hẻm không s thôi, quả nhiên là người so với người, tức chết người. Lạc Trần Tử và Thiên Kiều Lão nhân đều có chút hiếu kỳ và mong đợi vị lâm sư đệ của họ xuất quan. Muốn là nhìn xem vị lâm sư đệ vẫn thần kỳ lần này bế qua rốt cuộc tu luyện đến cái loại trình độ nào. Thế nhưng mấy ngày sau nhị lão cũng chỉ kịp nhìn. Căn bản là chưa kịp hỏi thăm thì đã nhận được lời tạm biệt. Hơn nữa vị nữ tử mặc lam vào cũng được lâm khiếu đừng mang đi. Nhị lão chỉ nhận được một lời truyền âm của lâm sư đệ nói là muốn đi xa một đoạn thời gian. Trong vòng 3 năm sẽ trở về, tiểu lan và tố tố sẽ ở lại trợ giúp nhị lão chiếu cố môn phái. chuyện tình thiên hà tông tự nhiên có thêm ba vị nguyên lão đã rất nhanh lan truyền tại vạn sơn đạo minh mà kỳ thực phải nói là hai vị nguyên lão và một vị trường lão bất quá thông thường chỉ cần là người đã tiến vào linh hồn giai đều cùng được coi là nguyên lão tố tố coi như chỉ là trường hợp đặc biệt đồng thời có đến năm tu luyện giả linh hồn giai thực lực của thiên hà tông thoáng cái đã ngang hàng với phi tiên môn và âm la điện Từ nay về sau không còn phải chịu cảnh bị người ta đến tận cửa môn phái gây rối, tình hình thiên hà tông tự nhiên biến đổi, nhanh chóng tận dụng tốt thời cơ khôi phục lại trạng thái và danh vọng khi xưa. Tiềm Long Viện, bên trên thiên viện vạn bảo các ngày hôm nay bỗng nhiên mây màu tề tụ, phương viên trong vòng mấy ngàn giảm gió thổi mây vờn. Phạm là vật có khí nguyên đều cống hiến ra một phần lực lượng chính mình rồi tất cả hướng tới một luồng khí nguyên trường khổng lồ bắt đầu cấp tốc tụ tập. Khi khí nguyên trường tụ tập đến một trình độ nhất định, chín con tử long huyễn hóa đột nhiên xuất hiện, tại trên đám mây vui mừng bay lượn. chín đầu tử long huyễn hóa sau khi được hấp thu khí nguyên, toàn thân bắt đầu phát sáng trói mắt vô cùng. Vừa mới tiến vào bên trong đám mây đã cực nhanh hướng xuống mặt đất rồi nhập vào bên trong vạn bảo các dị tượng lớn đến như vậy tự nhiên kinh động đến mấy ngàn tu luyện giả xung quanh, chúng tu sĩ tiềm long viện lại càng hỗn loạn. Có người ngưng tụ ra nguyên linh, đây chính là phần... Ứng đầu tiên của mỗi tu luyện giả khi chứng kiến dị tượng này. Có người ước ao... Có người lại đố kỵ, nhưng cùng với đó đều là một nỗi sợ hãi tận sâu trong đáy lòng. 70 năm qua, tiềm long viện vẫn luôn đóng cửa viện cho chúng tu sĩ bế môn tu luyện. 10 năm gần đây lục tục xuất hiện 4 lần thiên nhân dị tượng thế này. Điều này nói rõ tiềm long viện đã có bốn người thành công đột phá quan hải tiến vào địa vương giai. Tuy nói tiềm long viện vẫn đóng chặt cửa viện như trước, nhưng bên ngoài cũng truyền đi nhiều tin đồn rất ly kỳ. Các thế lực lớn bên ngoài cũng càng ngày càng thêm kiêng kỵ. Bên ngoài một sườn núi trong vạn bảo các có hai nam một nữ đang đứng. Nam khí vũ hiên ngang, nữ thì một thân lam vào khinh sam đẹp tựa thiên tiên. Ba người này sánh vai ngóng nhìn dị tượng đang diễn ra trên bầu trời. Thiếu nữ áo lam nhìn thiên tượng kết thúc mỉm cười nói. Huyển nhi rốt cuộc đã luyện từ long khí diễm tới đệ thập trọng, tiến vào địa vương giai. Lần này thời gian thiên tượng so với ba người chúng ta dài hơn không biết bao nhiêu lần Chỉ sợ là tu vi tương lai sẽ vượt qua chúng ta Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới com Chương 430 Tây Hành một gã thanh niên đứng chính giữa mặc bạch bào tuấn lãng Trên tay cầm một chiếc quạt nói Thiên tư của Uyển Nhi vốn hơn người Hơn nữa lại lại có một bậc kỳ phụ truyền cho nàng công pháp tuyệt diệu có được tu vi như ngày hôm nay cũng là điều dự đoán trước. một gã khác mặc vỏ phục toát lên vẻ kiên nghị của nam tử gật đầu nói ngày trước chỉ mới đệ ngũ trọng tử long khí diễm uy lực đã mạnh vô cùng hôm nay chỉ sợ ngay cả ta cũng khó có thể thắng được. thiếu nữ mặc áo dài màu lam nhìn trường địch ống sáo màu lam trong tay xuất thần nói uyển nhi muội muội bế quan lâu như vậy lần này xuất quan sợ là sẽ có thay đổi lớn. Nam tử Mạc Thanh Phục gật đầu nói, mấy năm nay hai vị viện thủ và mộ đại sư hết lòng trợ giúp bốn người chúng ta tu luyện trùng quan. Chỉ tính riêng lượng đan dược đã có giá trị liên thành. Trong 70 năm qua hầu như đã đem hơn phân nửa tài nguyên tiềm long viện đổ trên mấy người chúng ta. Chỉ sợ mục đích của bọn họ cũng không hề đơn giản. Thanh niên mặc Bạch Bảo như hiểu ra một chút nói, ý của tiêu huynh là... Ánh mắt của nam tử mặc thanh phục dừng lại trên bầu trời rồi mới nói. Hai vị viện thủ vẫn không thể hiểu thấu được phi thăng chi đạo Dừng lại ở cảnh giới giả đế đã bốn năm trăm năm. Họ dự định biến chúng ta thành lợi thế và trợ lực cuối cùng cho mục đích phi thăng của bọn họ. Vô luận cuối cùng là phi thăng thượng giới hay là ngã xuống. Sau bọn họ khi rời khỏi, chúng ta cũng đều là nhân tài chủ trì tiềm long viện. Ý tiêu huynh muốn nói là một khi Uyển Nhi xuất quan, cơ đại sư và hai vị viện thủ sẽ có nhiệm vụ cần chúng ta hoàn thành sao? Thanh niên mặc bạch bào hỏi lại, nam tử mặc thanh phục gật đầu nói, đúng vậy, đã nhiều ngày qua ta nghe được một vài lời đồn thổi. Gần đây ngoại giới đúng là rất náo nhiệt, tử hồ đã phát hiện ra một cái gì đó rất trọng đại, hai vị viện thủ không có khả năng không biết chuyện này. thiếu nữ mặc lam y nhìn lại phương hướng vạn bảo các gật đầu nói mặc kệ hai vị viện thủ xuất phát từ mục đích gì cũng đều vì một phen khổ tâm đối với môn viện chúng ta bốn người cứ ổn thỏa hồi báo lại Huyển nhi muội muội có lẽ đã xuất quan chúng ta cũng không nên chậm trễ hai nam một nữ này chính là là môn nhân tiềm long viện ngày trước là tiêu mục bạch du và triển thình nhu Ba người này tuổi còn rất trẻ nhưng hiện tại trong tiềm long viện là những địa vương dai đứng đầu, thậm chí phóng nhãn ra toàn bộ kỳ đông đại lục, có khả năng đạt được trình độ như bọn họ chỉ sợ là không có mấy người. Tiềm long viện trải qua sự khổ tâm lãnh đạo của hai vị viện thù, tìm kiếm và bồi dưỡng nhân tài khắp nơi. Lúc trước cùng lúc tìm được bốn vị thanh niên vô luận là về tâm trí hay thể chất đều là những tuyển chọn tốt nhất đào tạo thành những tu luyện giả thiên tài. Cho dù tiềm long viện có trong những thời kỳ huy hoàng đều có tồn tại đặc thù xuất hiện nhưng hiện tại xuất hiện bốn thiên tài tuyệt đối có thể so sánh với thời kỳ đỉnh cao nhất trong lịch sử tiềm long viện. Tứ thải chân long chính là danh hiệu mà đông đảo thanh niên tu sĩ đặc biệt xưng tụng. Đây cũng chính là bày tỏ tâm ý ngưỡng mộ của đông đảo chúng tu hướng tới bốn người bọn họ. Đến thời điểm này cũng là lúc tiềm long viện giải trừ cấm môn, tu sĩ bên trong viện lại có thể một lần nữa giao tiếp với bên ngoài, mà hai vị viện thủ lại càng cường thế xuất kích, đi tới đại Hà Quốc tục truyền rằng, hai vị viện thủ vì 10 năm trước đại Hà Quốc đã vô chém giết vài tu sĩ, đánh trọng thương đại tu của tiềm long viện, nên đã đi đòi lại công đạo. Ngũ đại môn phái đại Hà Quốc cũng cử vài đại nguyên lão tới gặp mặt Sau cùng để thỏa hiệp coi như chuyện đã qua liền lấy trăm vạn nguyên Linh thảo ngàn cây, nguyên quáng vạn tấn coi như một cái công đạo bồi thường tiềm long viện Bởi vậy lúc tứ thải chân long là thanh long Bạch long, lam long và tử long nhiều lần xuất hiện tại các thượng cổ cấm địa đại tu luyện giới Lấy được vô số tài bảo Thế lực của tại tiềm long viện hiện đã đạt đến một tầm cao mới Ngay lúc tiềm long viện đang bừng bừng thanh thế cực lớn thì bên phía đại lục Minh Tây, một quán rượu nhỏ bé trong một chấn nhỏ cổ kính, khách hàng trong quán rượu đang thoải mái uống rượu nói chuyện phiếm, bầu không khí có vẻ cực kỳ hỗn tạp. Lão bản quán rượu và tiểu nhị cẩn thân hầu hà khách hàng tới uống rượu hôm nay, có thể nói mỗi một khách hàng ở đây đều là những người mà bọn họ không thể nào đắc tội được. Gần nhất nghe đồn rằng tại trấn nhỏ A lôi tư cách đây hơn 30 dặm, sâu trong đó đột nhiên xuất hiện một đảo ánh sáng mờ ảo, tựa hồ như có bảo vật gì đó xuất hiện, điều này làm cho rất nhiều mạo hiểm giả chen chúc chạy tới. trấn nhỏ không tới 3.000 dân này đã chật như nêm cối, cũng may đám mạo hiểm giả này chỉ tới trấn nhỏ nghỉ ngơi một chút rồi lập tức rời đi, đại thể đều định vị địa điểm một chút không ở lại lâu. Lại càng không hề dừng chân, buổi tối chỉ có mấy quán rượu vẫn còn vô cùng náo nhiệt. Bởi vậy, đã nhiều ngày nay, khách nhân trong quán rượu hầu như đều không phải là dân cư trong trấn, hầu hết đều là mạo hiểm giả có vóc người to lớn lực cưỡng, mỗi người đều là loại hung thần ác xác. khí thế bức người, điều này tất nhiên làm cho lão bản quán rượu và tiểu nhị sợ hãi không thôi. Rất sợ những mạo hiểm giả đặc biệt tính khí không tốt cố ý gây khó dễ hoặc là thẳng thừng đập tan cái quán rêu nhỏ nhỏ này. Mấy ngày hôm nay, những mạo hiểm giả tới nơi này đều không tệ lắm. Tuy rằng có phát sinh vài xung đột nhưng chung quy đều rời khỏi quán rượu giải quyết, không tạo ra tổn thất gì quá lớn. Buổi tối ngày hôm nay, trong quán rượu vẫn náo nhiệt phi thường. Khách uống rượu so với mấy ngày hôm trước có chút ít hơn thế nhưng tử hồ mỗi người đều phi thường hung hãn. Ngay khi các khách hàng tới uống rượu nói chuyện với nhau, cửa quán đột nhiên mở ra. Một gà thanh niên tóc đen mắt đen, dung mạo khá tuấn lãng, mặc trường bào màu tím. Sau lưng đao thanh cự kiếm rất lớn chậm rãi tiến vào. Bởi vì cửa quán tương đối thấp bé, cho nên gà thanh niên gà thanh cự kiếm xuống bước qua cửa rồi mới đeo trở lại. Bởi vì trang phục bên ngoài gà thanh niên này quá mức kỳ quái, cho nên rước lấy rất nhiều ánh mắt nhìn vào. Bầu không khí trong quán rượu vốn rất ồn ào náo nhiệt đột nhiên trở nên yên tĩnh quỷ dị. Thanh niên mặc tử bào đối với những ánh mắt dị thường đang nhìn chính mình dường như không thấy. Sắc mặt rất bình tĩnh tiêu sái bước tới một chiếc bàn còn trống ngồi xuống. Thanh niên tử bào khiến cho nhiều người nổi giận. Tuy nhiên người sáng suốt vừa nhìn liền biết được người thanh niên này là mút mạo hiểm giả tự nhiên không có người nào tới quấy giày, thanh cử kiếm mà hắn đeo phía sau lưng kia có trọng lượng không hề nhẹ, điều này có thể suy ra được thực lực của thanh niên này không kém, tất nhiên không phải mạo hiểm giả bình thường. Đơn giản chỉ là thanh cử kiếm kia đã đủ làm cho hơn phân nửa mạo hiểm giả trong quán rượu này nổi lên tham niệm mà có một bộ phận nhỏ thực lực tương đối mạnh mẽ. Lão bản quán rượu vừa thấy vị mạo hiểm giả cổ quái này dĩ nhiên đến đây một mình Trong lòng nhất thời trở nên khẩn trương Đã từng nhiều lần nhìn thấy các mạo hiểm giả phát sinh xung đột Đều bởi vì một bên trong đó tương đối ít người Đơn độc khiến cho đoàn đội mạo hiểm giả tự tin bắt nạt Mạo hiểm giả hiển nhiên không có bao nhiêu người lương thiện Cá lớn nuốt cá bé chính là tín niệm vĩnh viễn không đổi trong thế giới bọn họ chuyện chém giết lẫn nhau đều rất bình thường người thanh niên mặc tử bào chính là lâm khiếu đường vừa mới tiến vào đại lục minh tây lúc này đoạn đường vượt qua hải vực rộng lớn lấy thực lực của hắn chỉ mất hơn hai tháng mà năm đó trở lại đại lục kỳ đông lâm khiếu đường mất thời gian gần một năm mà đó còn là được lực lượng kỳ dị sau cơn lốc xoáy truyền tống đến một địa điểm không biết tên đoạn đường còn lại chỉ tương đương với một phần ba toàn bộ khoảng cách mà thôi đoạn đường khẩn cấp này lâm khiếu đường tốn thời gian 2 tháng trong đó trải qua mấy chỗ hải vực tương đối nguy hiểm và phạm vi hai đại hải tộc hắn đều thu liễm khí nguyên kín đáo vượt qua khi một lần nữa bước vào đại lục minh tây lâm khiếu đường cuối cùng cũng hiểu rõ năm đó vì sao kỳ áo có thể đơn giản qua lại hai đại lục như vậy năm xưa khi lâm khiếu đường rời đi chính là thời điểm hải thú đại chiến với nhân loại đại lục minh tây Hiện tại đã hơn 100 năm trôi qua đi, năm đó rốt cuộc là xảy ra chuyện gì hắn cũng không biết. Bất quá hiển nhiên hải thú tộc cũng không tiêu diệt được hoặc không muốn tiêu diệt toàn bộ nhân loại. Trải qua thời gian mấy ngày điều tra, Lâm Khiếu Đường Đại Khái biết được lần đại chiến đó tu luyện giả đại lục minh Tây thiếu chút nữa không chống lại được. cuối càng nhân ngư tộc và long tộc đều gia nhập vào cuộc chiến cộng đồng chống lại hải thú điên cuồng tập kích. Lúc đó mới đẩy lui được hải thú ra khỏi đại lục. Thế nhưng từ lúc đó cứ cách một đoạn thời gian nhất định tích lũy thực lực hải thú nhất tộc sẽ lại tổng tấn công đất liền một lần nữa. Lâm khiếu đừng gọi cho mình một chai rượu tương đối lưu hành rộng rãi trong đại lục Minh Tây. Rượu đế mỗ đặc lãng, không chút để ý thoải mái hưởng thủ chén rượu trong tay. Lực chú ý có vẻ không quá tập trung. Kỳ thực cũng là do hắn muốn trao đổi với kỳ áo sau 30 năm ngủ say vừa mới thức tỉnh lại. Tiền bối xác định gần đây có một khối toái phiến sao. Lâm khiếu đừng dùng nguyên thức truyền âm nói. Cửu thiên nguyên lô chính là do Lão Phu luyện chế ra, lúc phong. Ấn Lão Phu đã đặc biệt để lại Ấn ký linh hồn, chỉ cần không có trong ba khối đại lục thần bí bị phong. Ấn kia thì Lão Phu có thể cảm ứng được, lúc đầu không phải ta đã nói với ngươi rồi Lão. Lão Phu cảm ứng được hai khối Cả hai khối này đều ở trong đại lục minh tây Trong đó một mảnh ở gần đây Kỳ áo khẳng định nói Vẫn bối cảm giác nơi này có chút cổ quái tràn ngập vẻ hắc ám nào đó Lâm khiếu đừng lo lắng nói Tiểu tử ngươi cũng quá cẩn thận đi Lấy tu vi thần thông của ngươi hôm nay còn sợ cái gì Kỳ áo cười nói Mọi việc cẩn thận một chút vẫn tốt Lâm khiếu đừng thản nhiên nói Lão Phu rốt cuộc cũng đã biết được vì sao ngươi đã trải qua nhiều hiểm cảnh thế nhưng vẫn có thể bình yên sống sót trở về. Năm đó khi Lão Phu phủ xuống gặp tiểu tử ngươi đúng là tạo hóa, bằng không ngày hôm nay Lão Phu đúng là một tay khó vỗ thành tiếng, chỉ sợ vẫn là một con quỷ hồn lạc lõng. Kỳ áo cảm thán, Vạn bối cái gì cũng tốt, chỉ là rất sợ chết. Lâm khiếu đừng không hề che giấu. Kỳ áo đột nhiên cười ha ha, khí thế hào sảng nói. Sợ chết tốt, lão phu lớn như vậy cũng rất sợ chết Hai người chúng ta là hai kẻ sợ chết, tất nhiên không chết Ha ha Trong quán rượu, thỉnh thoảng lại có những cặp mắt không hề mang theo ý tốt Liếc nhìn gà thanh niên mặc tử bào ngồi trong góc Ước chừng thời gian một chén trà nhỏ Nhìn thấy thanh niên vẫn còn đang uống rượu không có đồng bọn Trong tử quán có một bàn bốn mạo hiểm giả liếc mắt tập trung đánh giá thanh niên mặc tử bào Vất quá bọn họ cũng không phải là nhìn vào hầu bao của thanh niên mặc tử bào mà là có mục đích khác. Bốn gã mạo hiểm giả này có ba nam một nữ. Ba nam phân biệt là hai gã kiếm sư, một gã mục sư, còn có một vị nữ ma pháp sư. Trong bốn người, Tu Vi kém cỏi nhất chính là gã mục sư, mới chỉ đạt tới sư giai hậu kỳ đỉnh phong. Nữ nhân mặc ma pháp bào của ma pháp sư, Tu Vi đã đạt tới đại sư giai sơ kỳ đỉnh phong. Mà hai gã kiếm sư kia có tu vi cao nhất Đạt tiêu chuẩn đại sư giai trung kỳ Nina, Nhóm chúng ta còn khuyết thiếu mất một vị trí Chỉ có ta và Lạp Tây Đức đảm đương Thì quả thực không thể nắm chắc được Nếu như có một vị đại kiếm sư gia nhập Thì đối phó với Tam đầu địa ngục khuyền Thì sẽ có nắm chắc hơn nhiều